Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 101, may mắn đánh chết. 1. Đông Phương Thanh Long, mở cho ta, cái kỳ trận Đông Phương kia lập tức mở ra, Dương Vô Địch lập tức đi vào. Đinh, chúc mừng người chơi quan sát tứ tượng phong ma đại trận, lĩnh ngộ trận pháp chi đạo, trận pháp hệ thống mở ra. Đinh, chúc mừng người chơi học sơ cấp bày trận thuật, cái gì là kinh hỉ, cái này là kinh hỉ. Mình rõ ràng ở quan sát mở ra trận pháp hệ thống, đối với trận pháp chi đạo, dương lỗi đã sớm chờ lâu, trận pháp chi đạo bất đồng cái khác, dùng trận pháp chi đạo, thậm chí có thể dùng một địch vạn, chẳng dết cao thủ so với mình tu vị cao hơn mấy cấp bậc trận pháp chi đạo thiên biến vạn hóa, quy lực vô cùng, tứ tượng phong ma đại trận A, mình không biết có thể bố trí đi ra hay không, dương lỗi ấn mở hệ thống, phát hiện tứ tượng phong ma đại trận này lại là trận pháp cao cấp, Mình hiện tại mới là sơ cấp trận Pháp Sư Căn bản là bố trí không được Đây cũng là một sự tình để cho người phiền muộn Nếu như mình có thể bố trí tứ tượng phong ma đại trận này mà nói Như vậy liền không cần phải lo lắng Vũ Hoàng Thậm chí là Vũ Đế Cao Thủ Mà ở thời điểm dương lỗi khôi phục thương thế cùng tu vị của mình Bên kia chiến đấu đã đạt đến trình độ gây cấn Bành, bành, bành Trong tứ tượng trận tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên Trường tí ma hầu hoàng lâu công không được Bắt đầu trở nên táo bạo, bởi vì hắn biết rõ mình sử dụng bí pháp, thiêu đốt tất cả sinh mệnh lực của mình, để cho mình lập tức tăng lên tới một độ cao khó có thể với tới, bất quá lại kiên trì không được bao lâu, cứ như vậy tiếp tục xuống dưới, tánh mạng của mình tiêu hao hết, là giết không được dương lỗi cái cựu nhân diệt tộc kia, ngao ngao, ta không cam lòng, ta không cam lòng, ta muốn giết giết giết, trường tí ma hầu hoàng kia đã nổi giận rồi, hắn cùng bạo dĩ nhiên quên bản tính, duy nhất còn lại ý niệm là điên cuồng đánh chết muốn đánh chết dương lỗi cái cừu nhân bất cộng đái thiên kia dương lỗi đang ngồi thân thể không khỏi chấn động sợ rung cả người cái sát khí này, cái oán khí này quá kinh khủng, không tốt trận pháp nhịn không được rồi dương vô ngân quá sợ hãi không nghĩ tới mình cùng đại ca dương vô địch liên thủ trận pháp này vẫn là ngăn không được tên kia, quá kinh khủng bành, bành, bành, ầm ầm từng tiếng đổ mạnh vang lên trận pháp bị xé nứt ra Khí kình thổng lồ giải khai, đem dương vô ngân đánh bay, phun ra một nguồn máu tươi, bị thương không nhẹ, nhìn phía xa dương lỗi rõ ràng còn ngừng lại nơi đó, không khỏi nộ quát một tiếng, ngươi cái hỗn tiểu tử, như thế nào còn ở chỗ này, ngươi muốn chết phải không? Dương lỗi bất đắc dĩ, thầm nghĩ, ta không phải là không muốn đi a mà là bị đánh tàn rồi, vừa mới khôi phục một ít, căn bản là đi không được a ngũ trưởng lão, ta, ta, bị thương A, cũng thế. Ngươi hiện tại đi mau, nhanh ly khai, tên kia ngăn không được rồi. Dương vô ngân vất vất tay nói, phong ma quyền pháp, ta tự thành ma. Trong ánh mắt trường tí ma hậu hoàng kia đột nhiên hiện lên một tia thanh minh, sau đó sử xuất một chiêu quyền pháp khủng bố, lập tức xuất hiện quyền ảnh đầy trời. Bành bành bành, dương vô địch bị đánh trúng mấy quyền, bay ra ngoài mấy chục mét mới dừng lại được. Đại ca, đại ca ngươi không sao chớ. Dương vô ngân thấy thế kinh hải, đại ca của mình rõ ràng bị đánh bay rồi. Thằng này là khủng bố bực nào, xem ra lần này thật sự là phiền toái. Trường tí ma hầu hoàng đánh bay Dương Vô Địch, liền cất bước hướng phía Dương Lỗi đi tới. Dương Vô Địch thấy thế kinh hải, bề bộn quát, lão ngủ, đi cứu tiểu tử Dương Lỗi kia trước. Dương Vô Địch biết rõ, mình bây giờ cách quá xa, muốn đi cứu viện đã không còn kịp rồi, chỉ có thể dựa vào ngũ đệ Dương Vô Ngân của mình. Đã biết, tiểu tử, ngươi nhanh chạy, nhanh, Dương Vô Ngân nghe vậy quát. Chính mình gia tốc hướng phía trường tí ma hầu hoàng kia chạy vội qua, trận pháp chi đạo, quấn quanh, trong tay dương vô ngân ném ra ngoài một vật, bay đến trên đầu trường tí ma hầu hoàng, hóa thành một tấm lưới cực lớn, đem nó một mực bao vây, rống rống, trường tí ma hầu hoàng bạo rống hai tiếng, hai tay mạnh mẽ xé ra, cái võng tử kia lập tức bị phá hư không còn một mảnh, dương vô ngân tin tường thằng này lợi hại, biết rõ một chiêu quấn quanh căn bản là buộc không nổi đấy, cho nên lần nữa ném ra một vật. Trận pháp chi đạo, chẳng dết, chỉ thấy cái kia hóa làm từng đạo bạch quang sau đó trở thành đạo đạo đao khí, ở trên người trường tí ma hầu hoàng không ngừng thiết cắt trống trống, trường tí ma hầu hoàng rõ ràng bị cắt rồi, phòng ngự bị đã phá vỡ. Dương lỗi thấy thế đại hỷ, phòng ngự thằng này bị phá vỡ, như vậy cơ hội của mình đã tới rồi, người tiểu tử ngốc, còn không mau đi, muốn chết à, nhìn xem Dương lỗi còn ngốc tại đó bất động, Dương vô ngân vô cùng nổi giận. Hận không thể một cái tác đem hắn chụp chết, nhưng dương lỗi lại giả bộ như không có nghe thấy, cơ hội tốt như vậy, trường tí ma hầu hoàng này khí thế đang không ngừng yếu bớt, thân hình nhỏ đi rồi, nhìn xem trường tí ma hầu hoàng càng đến càng gần, trong nội tâm dương lỗi dị thường bình tĩnh, không có một điểm kinh hoảng, trong tay sớm đã cầm bạo vũ lê hoa châm, chỉ chờ nó tới gần, sẽ không chút do dự cho nó một kích trí mạng, tới gần, tới gần, càng ngày càng gần rồi, 10m, 8m. 6m, 5m, 4m, mở ra, bạo vũ lê hoa châm phóng ra, sưu sưu sưu, vô số độc châm lập tức bắn ra, Dương Lỗi chủ yếu nhắm ngay cặp mắt của nó, chỗ đó mới là địa phương yếu kém nhất của nó. Giờ khắc này Dương Lỗi nắm chặt đấm, ngàn vạn lần không thể thất bại, ngàn vạn phải thành công, ngao, ngao, ngao, chúng, trường tí ma hầu hoàng bị Dương Lỗi bắn trúng con mắt, độc tố mãnh liệt kia lập tức phát tác, hai mắt đã mù rồi. Trường tí ma hầu hoàng bị đau không ngừng gào rú, bốn phía nổi giận loạn đánh, một bên dương vô địch cùng dương vô ngân nhìn xem tình huống này trợn tròn mắt, trường tí ma hầu hoàng này muốn giết chết dương lỗi, rõ ràng bị hắn không biết dùng cái gì đó lộng mù hai mắt, lúc này tu vị của dương lỗi đã khôi phục không ít, phòng đao thất sát, phòng ẩn sát, cả người dương lỗi phi nhảy dựng lên, hướng phía của trường tí ma hầu hoàng chém tới, đinh, nhất kích tất sát khởi động, đinh, Chúc mừng người chơi đánh chết cửu cấp thánh thú trường tí ma hầu hoàng, điểm kinh nghiệm EXP 100 triệu, khí công giá trị 1 triệu, điểm tích lũy giá trị 1 triệu. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được cửu cấp thánh thú ma hạch một quả. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được phong ma quyền pháp. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được thần thú chi huyết một giọt. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên. chấm chấm chúc, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên. Liên tiếp tăng lên 4 cấp. Để cho dương lỗi từ Vũ Vương nhất giai, trực tiếp đạt đến Vũ Vương ngũ giai, chương 102, may mắn đánh chết. 2. Hơn nữa vốn là bị thương không nhẹ, cũng bởi vì đẳng cấp tăng lên hoàn toàn khôi phục, đạt đến trạng thái đỉnh phong. Càng quan trọng hơn là điểm tích lũy giá trị đột phá 100 vạn, đạt đến 115000. Đinh, chúc mừng người chơi điểm tích lũy đạt tới 100 vạn, hệ thống hiện tại bắt đầu thăng cấp. Lần này thăng cấp thời gian là 48 tiếng đồng hồ, hy vọng người chơi kiên nhẫn chờ đợi, vốn dương lỗi còn muốn nhìn một chút, thần thú chi huyết kia rốt cuộc là cái gì, lại không nghĩ rằng hệ thống nhanh như vậy thăng cấp, căn bản là không kịp xem xét rồi, xa xa dương vô địch cùng dương vô ngân xem trận tròn mắt, trường tí ma Hầu hoàng này rõ ràng bị dương lỗi giết đi, đây chính là thánh thú A, coi như là thánh thú suy yếu kỳ cũng không phải hắn một cái vũ vương nho nhỏ có thể đánh chết đấy. Hơn nữa để cho bọn hắn càng thêm khiếp sợ chính là tu vi dương lỗi rõ ràng thoáng cái thăng lên mấy cấp độ, từ vũ vương nhất dai, ngắn ngũng vài giây đồng hồ liền biến thành vũ vương ngũ dai, đây là tư chất kinh khủng bực nào, một vũ vương ngũ dai 16 tuổi, ở dương gia là trước nay chưa có, mà lần này đối với dương lỗi mà nói, tuyệt đối là buôn bán lời, hơn nữa còn là lợi nhuận đại phát rồi, không chỉ đã lấy được nhiều điểm tích lũy giá trị như thế, còn có phong ma quyền pháp kia. Quan trọng nhất là một giọt thần thú chi huyết, tuy không rõ ràng lắm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng xem xét có hai chữ thần thú, liền tinh tường đây không phải đồ vật đơn giản, giá trị của nó chỉ sợ còn trên một khỏa cửu cấp ma hạch cùng phong ma quyền pháp. Dương lỗi rất hoài nghi, trường tí ma hầu hoàng này sở dĩ có thể trở thành thánh thú, cái kia cũng là bởi vì một giọt thần thú chi huyết này, nếu như không có kỳ ngộ gì, trường tí ma hầu này lợi hại nhất chỉ là bác cấp đỉnh phong. Muốn tiến giai cửu cấp đó là khó lại càng khó, trên cơ bản có thể nói là không có khả năng, Dương Lỗi phục hồi tinh thần lại, lúc này Dương Vô Địch cùng Dương Vô Ngân cũng đi tới bên cạnh của hắn, hảo tiểu tử, không tệ lắm, thằng này rõ ràng bị ngươi đánh chết, Dương Vô Ngân vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói, Đại trưởng Lão, Mũ trưởng Lão, thực xin lỗi, trước lấy phiền phức cho các ngươi, Dương Lỗi nói, Dương Vô Địch cười nói, không có, Dương gia chúng ta nên nhiều chút ít nhân tài như ngươi a Đúng vậy a, lần này gia tộc thí luyện để nhất danh đã không phải ngươi không còn ai, chỉ là một đầu thánh thú thì có thể làm cho ngươi trở thành thứ nhất gia tộc thí luyện, hơn nữa chắc hẳn ngươi cũng săn giết không ít ma thú A. Dương Vô Ngân cũng nói, ta ngược lại rất là hiếu kỳ, tiểu tử Dương Hữu kia cho ngươi công pháp tu luyện gì, cư nhiên quỷ như thế gì, Dương Vô Địch tò mò nhìn Dương lỗi hỏi, cái này, cái này, ngươi không cần khẩn trương, ta chẳng qua là hiếu kỳ mà thôi cũng không phải nhất định muốn biết, đầu thánh thú này chính ngươi tất kỹ à, xem ngươi cũng có trữ vật giới chỉ. Bất quá ta đề nghị ngươi vẫn là đem nó giao cho gia tộc đến xử lý, gia tộc là sẽ không bạc đải ngươi đấy, dương vô địch lại nói, kỳ thật đối với dương lỗi mà nói, thi thể trường tí ma hầu hoàng này muốn hay không đều không sao cả, về phần khỏa ma hạch kia đã đến trong tay mình rồi, những thứ khác tối đa cũng chỉ là có thể đề cao kinh nghiệm thuật thu nhặt của mình mà thôi. Cái thi thể trường tí ma hầu hoàng này đại trưởng lão cầm lấy đi là được. huống chi lần này ta còn phải đa tạ đại trưởng lão cùng ngũ trưởng lão cứu giúp. Nếu không phải các ngươi kịp thời đuổi tới mà nói. Vãn bối chỉ sợ mạng nhỏ xong rồi rồi. Dương lỗi nói ra. Vậy thì tốt. Trường tí ma hầu này ta thu lại. Mặt khác ngươi cũng đừng đại trưởng lão đại trưởng lão kêu. Cứ gọi ta là gia gia a Dương vô địch đối với Dương lỗi là càng ngày càng hài lòng. Khẽ cười nói. Dương vô ngân cũng ở một bên cao hứng hô. Đúng, gọi đại trưởng lão ngũ trưởng lão nhiều xa lạ A, bảo ta ngủ gia gia là được, gia gia, ngủ gia gia, bọn hắn đã nói như vậy rồi, gọi gia gia cũng không có cái gì, huống chi thật sự là bọn hắn cứu mình tánh mạng, tối thiểu so với phụ thân chưa từng gặp mặt kia muốn xịn nhiều lắm, tốt, tốt, tốt, liên tiếp ba chữ tốt, có thể nhìn ra Dương vô địch đối với Dương lỗi coi trọng, cùng trong lòng của hắn cao hứng, chúc mừng đại ca rồi, lúc này Dương vô ngân cười hì hì nói. Ngươi cũng không đồng dạng nhiều hơn một hảo tôn tử sao. Dương vô địch nói. Dương vô địch cùng Dương vô ngân đều không có lấy vợ sinh con. Cho nên đối với Dương lỗi có thể nhận thức bọn hắn làm gia gia. Tự nhiên cũng cao hứng không thôi. Ha ha. Không tệ. Không tệ. Dương lỗi A Ngươi sau này sẽ là cháu của chúng ta. Thân tôn tử. Nếu như ai dám đối phó ngươi. Thì báo ra danh hào của chúng ta. Dương vô ngân ha ha cười nói. Ta. Hai vị gia gia. Ta trước kia đem Dương Thiên Lôi phế rồi, Dương Lỗi nghĩ đến, chuyện này dù sao Dương Vô Địch khả năng đã biết, vì vậy dứt khoát nói ra, Dương Vô Địch vừa cười vừa nói, ngươi nói chuyện này a, ta đã biết, tiểu tử Dương Thiên Lôi này quá ngạo khí rồi, tuy tư chất không tệ, nhưng không thành được cái gì, ngươi yên tâm, vô hối hắn không dám bắt ngươi thế nào, trong lòng của hắn biết rõ nặng nhẹ, ta đây an tâm, Dương Lỗi cũng không muốn bị một võ thánh cấp cao thủ đuổi giết, tuy đã đạt đến vũ vương ngũ giai, Nhưng còn không có tự đại đến tình trạng kia Ngày hôm sau, hết thảy mọi người Ngoại trừ Dương Thiên Phong Dương Thiên Long còn có Dương Thiên lôi ra Đều đến đông đủ Mà ở bên trong mấy vị trưởng lão Dương Vô Hối thì oán hận nhìn xem Dương Lỗi Hận không thể đem hắn bầm thay vạn đoạn Bất quá Dương Vô Hối đúng là Vẫn còn tính một nhân vật Biết rõ tầm quan trọng của Dương Lỗi Đối với Dương Thị Nhất Tộc Một thiên tài như vậy Là có khả năng nhất ở trên phong vân tuyển bạc bộc lộ tài năng Nếu như dương lỗi có thể ở trên phong vân tuyển bạc đạt được thứ tự tốt hơn, bị huyền cơ môn thu làm nội môn đệ tử thậm chí là chân truyền đệ tử mà nói, dương gia liền có thể cuộc khởi rồi. Chính là bởi vì dương lỗi quan hệ đến tương lai dương gia, cho nên dù dương lỗi phế bỏ dương thiên lôi, dương vô hối đối với hắn hận thấu xương, cũng không thể làm hắn thế nào, lợi ích gia tộc là trên hết. Cốt rồi, hôm nay dương gia chúng ta thí luyện như vậy chấm dứt, Về phần Dương Thiên Phong cùng Dương Thiên Long hai người tới hiện tại không có trở về, xem như bỏ quyền, Dương Vô Địch quét mắt mọi người nói, hiện tại mấy người các ngươi đi lên, đem thành quả của mình bày ra, ta sẽ căn cứ các ngươi thu hoạch được điểm tích lũy mà bài danh, để nhất danh có thể đạt được một kiện cực phẩm linh khí, mà thứ hai thứ ba có thể đạt được một kiện thượng phẩm linh khí, thứ tư cùng thứ năm có thể đạt được một kiện trung phẩm linh khí, còn lại có thể đạt được một kiện hạ phẩm linh khí, chương 103. Thí luyện hoàn thành. Dương Tiểu lục 15.631 điểm tích lũy. Dương Trí, đạt được 13.104 điểm tích lũy. Dương Tiêu, đạt được 23.315 điểm tích lũy. Dương Tiêu này so với hai người phía trước hơn gần một vạn. Như thế lại để cho hắn rất thần khí. Kỳ thật ba người đều bị Dương Thiên lôi đoạt rồi. Bằng không thì điểm tích lũy không chỉ chừng này. Bất quá khi bọn hắn chứng kiến Dương Thiên lôi rõ ràng không có hiện ra ở chỗ này. Mỗi một cái đều là thật cao hứng. Dương Tú Nhất, đạt được 152.011 điểm tích lũy, chứng kiến thành tích của Dương Tú Nhất, ba người Dương Tiểu Lục đều biến thành màu gan heo. Không nghĩ tới Dương Tú Nhất cũng không có bị Dương Thiên lôi đoạt, Dương Vô Địch nhìn nhìn Dương Tú Nhất, cổ vũ nói, không tệ, không tệ, Dương Thanh Thủy, Dương Thanh Thủy nghe vậy tiến lên, lấy ra 10 viên lục cấp ma hạch, cái này lại để cho mọi người nổ tung, cũng không nghĩ tới Dương Thanh Thủy rõ ràng lấy ra 10 viên lục cấp ma hạch hơn nữa chỉ lấy ra lục cấp ma hạch ý nghĩa những ma thú cấp thấp kia căn bản khinh thường chú ý mà lục cấp ma thú này là có thể so với vũ vương cảnh cường giả nếu như không có đạt tới vũ vương cảnh căn bản là không đối phó được mà nàng rõ ràng đánh chết nhiều lục cấp ma thú như vậy cũng ý nghĩa thực lực của nàng tối thiểu nhất đạt đến vũ vương cảnh lại một thiên tài xuất hiện làm mọi người như thế nào không khiếp sợ Dương Thanh Thủy đạt được điểm tích lũy 1 triệu đối với thành tích của Dương Thanh Thủy Dương vô địch cũng không có cảm thấy kinh ngạc, dù sao hắn là tinh tường, Dương Thanh Thủy Dương Nguyệt đều là cùng Dương Lỗi quen biết, thực lực Dương Lỗi có thể đánh chết thánh thú rồi, tuy đã bị trọng thương, nhưng đó cũng là thánh thú, không có thực lực vũ hoàng cấp là không thể nào giết được, Dương Nguyệt, Dương Nguyệt đi lên đài, nàng thấy Dương Thanh Thủy chỉ lấy ra 10 viên lục cấp ma hạch, cho nên cũng chỉ cầm 10 khỏa, mọi người lần nữa mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới Dương Nguyệt cũng lấy ra 10 viên lục cấp ma hạch. Dương Thanh Thủy thấy thế thập phần cảm động, trong nội tâm nàng tin tường, Dương Lỗi cho nàng 15 viên ma hạch, cho Dương Nguyệt chừng 20 viên lục cấp ma hạch, mà hôm nay Dương Nguyệt chỉ lấy ra 10 khỏa, cái này là bởi vì mình rồi, trong nội tâm như thế nào không cảm động. Dương Nguyệt đạt được 1 triệu điểm tích lũy, Dương Lỗi, Dương Lỗi mang theo mỉm cười đi lên đài, sau đó đổ ra một đống ma hạch, trong đó 3 quả thất cấp ma hạch, 20 viên lục cấp ma hạch, kỳ thật Dương Lỗi còn có thể lấy ra một ít thậm chí còn có một viên cửu cấp ma hạch, hít kha, chứng kiến thành tích của dương lỗi, tất cả mọi người ngược lại hút miệng khí lạnh, tràn diện yên tĩnh vô cùng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, thất cấp ma hạch, nói cách khác, dương lỗi diệt sát ba đầu thất cấp ma thú, thất cấp ma thú là tương đương với vũ hoàng cảnh giới A, đây là giải thích dương lỗi rõ ràng có được thực lực vũ hoàng cảnh giới, này làm sao không làm cho bọn hắn khiếp sợ, muốn biết dương lỗi hiện tại mới 16 tuổi mà thôi, Gần kề 16 tuổi A, một vũ hoàng 16 tuổi, cái này nếu truyền đi, kia sẽ oanh động như thế nào? Thiên tư như vậy ở sùng vũ đại lục tuyệt đối có thể tiến vào top 10, thậm chí là top 5, tư chất như vậy, đây chính là bảo bối A, không chỉ là tất cả đại gia tộc, coi như là ở tất cả đại tiên tông cũng đều là bảo bối, cái này là tiềm lực A, có khả năng trở thành tuyệt thế cường giả, cho nên thiên tài như vậy một khi phát hiện đều bị tất cả đại tiên tông mang đi bồi dưỡng. Dương lỗi, đạt được điểm tích lũy giá trị 5 triệu, không hề nghi ngờ, lần này thí luyện đệ nhất danh là Dương lỗi, Dương lỗi, Dương lỗi, giờ phút này rất nhiều người đều quên, Dương lỗi này đã từng là uy vũ vương phủ phế vật tam thiếu, một phế vật ngay cả luyện khí kỳ còn không thể nào vào được, giờ khắc này, Dương lỗi mới xem như chính thức thoát khỏi danh tiếng phế vật, mà chuyển biến thành chính là thiên tài, một tuyệt thế thiên tài, Dương Nguyệt cùng Dương Thanh Thủy điểm tích lũy giống nhau, lần này đặt song song thứ hai. Dương Tú Nhất đạt được thứ ba, Dương Tiêu thứ tư, Dương Tiểu Lục thứ năm, Dương Trí đạt được đệ thất danh, bởi vì Dương Thiên Lôi, Dương Thiên Phong, Dương Thiên Long không thể đuổi tới, cho nên hủy bỏ tư cách, Dương Vô Địch quét mắt nhìn mọi người nói ra, đệ nhất danh Dương Lỗi đạt được một kiện cực phẩm linh khí, Dương Lỗi cung kính tiếp nhận, đó là một cái sáo dọc, Ngọc Long Phỉ Thúy Địch, cây sáo này đối với Dương Lỗi mà nói, cũng là có trợ giúp thật lớn, Dương Lỗi học qua sư tử hống, đó chính là một pháp môn âm luật công kích, mà âm luật công kích này là kỹ năng quần công, tại lúc đối địch, nếu như địch nhân đông, kia liền cực kỳ thuận tiện. Vị trí thứ hai, Dương Nguyệt, Dương Thanh Thủy, đạt được một kiện thượng phẩm linh khí, căn cứ thuộc tính hai nữ, Dương Nguyệt được một kiện vòng cổ thủy thuộc tính, mà Dương Thanh Thủy nhận được một kiện một thuộc tính linh mộc trâm cài tóc. Tên thứ ba, Dương Tú Nhất đạt được một kiện thượng phẩm linh khí. Tên thứ tư... chấm chấm chấm. Ban hết ban thưởng. Dương vô địch nhất tay ra hiệu mọi người im lặng, cốt rồi, mọi người im lặng, ba ngày sau, các ngươi ở chỗ này tập hợp, ta sẽ mang bọn ngươi đi dương gia tu luyện bí cảnh của chúng ta không huyển động, cơ hội chỉ có một lần, hy vọng các ngươi hảo hảo chuẩn bị sẵn sàng, ngàn vạn lần đừng lãng phí cơ hội quý giá này, so sánh với lấy được Ngọc Long phỉ thúy địch, dương lỗi càng để ý lần đến không huyển động tu luyện này, cơ hội như vậy là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, linh khí. Mình tổng có một ngày có thể tự luyện chế đi ra, tốt rồi, tất cả giải tán, trong tiểu viện Dương Lỗi, đệ đệ, đem ngọc long phỉ thúy địch của ngươi cầm ra cho ta xem một chút, vừa trở lại trong phủ, Dương Nguyệt liền không thể chờ đợi được tìm Dương Lỗi, muốn xem phần thưởng của hắn, Dương Lỗi rất tùy ý đưa cho nàng, cái này có cái gì đẹp mắt, không phải là một cây sáo sao, đây chính là cực phẩm linh khí A, Dương Nguyệt có chút hâm mộ, Dương Lỗi nghe vậy im lặng, nhìn xem nàng nói. Ngươi không phải cũng có một kiện cực phẩm linh khí sao? Dương Lỗi tự nhiên là chỉ Thiên Sương kiếm của nàng, Thiên Sương kiếm cũng là một kiện cực phẩm linh khí, một kiện cực phẩm linh khí hiếm có, phẩm chất so với Ngọc Long Vĩ Thúy địch của Dương Lỗi còn phải mạnh hơn một bậc. Cái kia không đồng dạng, sáo ngọc này là ngươi cố gắng đạt được đấy, mà Thiên Sương kiếm của ta là phụ thân cho." Dương Nguyệt nói ra, nghe được Dương Nguyệt nhắc tới Dương Hữu, lông mày Dương Lỗi có chút nhíu. Dương Nguyệt lúc này mới nhớ tới sự tình trước kia của Dương Lỗi. Dương hữu căn bản là xem thường hắn, đệ đệ, ngươi hiện tại đã lấy được gia tộc thí luyện đệ nhất danh, ta nghĩ phụ thân nhất định sẽ thật cao hứng, đến lúc đó phụ thân trở về nhất định sẽ cho A-di chính danh, Dương Nguyệt nói ra, chương 104, hệ thống hối đoái tăng giá. 1. Dương lỗi lắc đầu nói, nhị tỉ, ngươi không cần nói nhiều, chuyện này ta trong lòng mình đều biết, lúc này hạ trúc đi tới, thiếu gia, nhị tiểu thư. Dương lỗi nhìn xem bộ dạng nàng như là có việc, liền hỏi, chuyện gì, phu nhân để cho thiếu gia cùng nhị tiểu thư đi chỗ nàng một chuyến, hạ trúc nhẹ nói, dương lỗi nghe vậy trong mắt hiện lên một đạo quang mang, nhưng lập tức biến mất, tốt, chúng ta đi ngay, ngươi hiện tại đi chuẩn bị nước ấm cho ta, ta muốn tắm rửa, nói xong dương lỗi quay người đối với dương nguyệt nói, nhị tỷ muốn ở chỗ này tắm rửa không, dương nguyệt lắc đầu, không, ta trước đi chỗ mẫu thân, trong tiểu viện dương thiên, không có khả năng, Không có khả năng, hắn làm sao có thể đạt được gia tộc thí luyện đệ nhất danh, điều đó không có khả năng, nghe được Dương Lỗi đạt được gia tộc thí luyện đệ nhất danh, Dương Thiên là như thế nào cũng không thể tiếp nhận, gia tộc thí luyện đệ nhất danh, đó cũng không phải là dễ dàng đạt được như vậy, Dương Thiên Lôi, Dương Thiên Phong đều là vũ vương cảnh, mà Dương Lỗi đạt được thứ nhất ý vị như thế nào, ý nghĩa Dương Lỗi đã đột phá vũ vương cảnh giới, làm hắn như thế nào chịu được, đại thiếu gia, đây là sự thật, Tam thiếu gia thật sự là đã lấy được thí luyện đệ nhất danh, đại phu nhân để cho ta báo cho ngươi biết, ngươi về sau không nên cùng hắn xung đột, bằng không thì phu nhân sẽ không nương tay, ta, dương thiên tức giận không thôi, nhưng cũng không thể tránh được, dương lỗi cầm xuống gia tộc thí luyện thứ nhất, như vậy cũng ý nghĩa địa vị của hắn trong gia tộc đề cao, trở thành đối tượng gia tộc trọng yếu bồi dưỡng, nếu như muốn đã kích hắn, tổn thương hắn mà nói, như vậy hậu quả là khó có thể đoán trước đấy, chấm chấm chấm. Dương lỗi đi tới tiểu viện của Đông Phương Thải Ngọc Phu nhân đâu? Tam thiếu gia, bên trong mời Phu nhân ở bên trong chờ đã lâu Thị nữ tiểu tư nói ra Đi vào trong phòng Đông Phương Thải Ngọc đang lật xem sách Gặp Dương lỗi tiếng đến liền ngẩn đầu lên Đến rồi, ngồi đi Đại Phu nhân, ngươi có thể gọi ta là mẫu thân Đông Phương Thải Ngọc mỉm cười đối với Dương lỗi nói ra Dương lỗi trầm mặt không nói Nhưng trong lòng thì rõ ràng nàng là lôi kéo mình Nếu thay đổi Dương lỗi trước kia có lẽ sẽ đáp ứng, nhưng mình lại không, ngươi không muốn ta cũng không miễn cưỡng, bất quá ngươi cuối cùng là nhi tử của phu quân, Đông Phương Thải Ngọc buông xuống quyển sách trong tay, ngươi lần này cầm đến gia tộc thí luyện đệ nhất danh, ta thật cao hứng, tin tưởng phu quân đã biết cũng sẽ thật cao hứng, phu nhân, nếu như ngươi gọi ta ra, chỉ là vì cùng ta nói những điều này mà nói, vậy thì không cần, Dương Lỗi lên tiếng nói, thấy Dương Lỗi có giọng điệu này, Đông Phương Thải Ngọc hơi chút bất mãn, Bất quá nàng sẽ không bề ngoài hiện ra ở trên mặt, ta biết rõ, chúng ta thực xin lỗi ngươi, đối với ngươi quan tâm quá ít, cho ngươi bị thụ rất nhiều ủy khuất, đây là chúng ta không đúng, nhưng nói như thế nào cũng đối với ngươi có công ơn nuôi dưỡng, cho nên ta hy vọng ngươi về sau không nên quên ngươi là người của Bi Vũ Vương Phủ là được rồi, ở thời khắc mấu chốt có thể giúp Bi Vũ Vương Phủ, Đông Phương Thải Ngọc thở dài, nàng biết rõ, trước đây dương lỗi bị thương quá sâu, chịu nhục nhiều năm như vậy. Vì cái gì chỉ sợ là giờ khắc này a Nếu quả thật có một ngày như vậy. Ta biết rồi. Xem bóng lưng dương lỗi rời đi. Đông Phương Thải Ngọc không khỏi khẽ thở dài. Chấm chấm chấm. Đinh. Hệ thống thăng cấp thành công. Chờ mong đã lâu. Hệ thống rốt cục lần nữa thăng cấp thành công rồi. Cuối cùng cũng qua 48 giờ. Đinh. Chúc mừng người chơi đạt được thảo hạch để nhất danh. Ban thưởng điểm kinh nghiệm EXP 500.000. Điểm tích lũy giá trị 5.000. Điểm tích lũy giá trị 5.000. Thối thể đang 10 viên, dưỡng thần đang 1 viên. Cái ban thưởng này đối với dương lỗi mà nói đã không có bao nhiêu lực hấp dẫn rồi. Chính mình phát nổ thánh thú, điểm kinh nghiệm EXP phóng đại, điểm tích lũy giá trị cũng phóng đại. Điểm ấy ban thưởng có cũng được mà không có cũng không sao. Thối thể đang, dưỡng thần đang, mình cũng không có tác dụng. Tu vị đã đột phá vũ vương cảnh giới, tăng thêm lại tu luyện thiết bố sam quyển 2. Cho nên hai dạng đồ vật này hoàn toàn đã không có hiệu quả. Đương nhiên đan dược này có thể cho nhị tỷ Dương Nguyệt của mình, hoặc là cho Tiểu Ngọc cũng được. Bất quá cách mình đi huyền cơ môn còn có đoạn thời gian, đến lúc đó mình hoàn toàn có thể luyện chế những đan dược này, cho nên hiện tại cho Dương Nguyệt là không còn gì tốt hơn rồi. Hệ thống thăng cấp xong đến cùng có công năng gì, Dương Lỗi còn không nóng nảy, hiện tại muốn xem nhất chính là dọc thần thú chi huyết kia, cùng phong ma quyền pháp, giám định thuật, thần thú chi huyết, thượng cổ thần thú lưu lại một giọt máu huyết trong đó ẩn chứa năng lượng khổng lồ có thể làm cho ma thú có được khả năng tấn cấp thần thú dương lỗi thấy thuộc tính có thể nói mừng rỡ vạn phần một giọt thần thú chi huyết này nếu như cho bạch tố trinh sử dụng mà nói, có thể để cho nàng tái tiến một bước, còn có thể đột phá cửu cấp, tiến vào thập cấp trở thành thần thú, đó là chuyện hạnh phúc cỡ nào, bên người có một thần thú bảo hộ, tại sùng vũ đại lục còn có chỗ nào đi không được phong ma quyền pháp, địa giai thất phẩm công pháp sau khi luyện thành Khi triển ra giống như cuồng phong, quy lực cực lớn, một chiêu bí pháp cuối cùng có thể thiêu đốt sinh mệnh lực bản thân, để cho tu vị tăng lên mấy lần. Công pháp này đối với dương lỗi hoàn toàn là gân gà rồi, mặc dù nói địa giai thất phẩm công pháp, nhưng dương lỗi căn bản là không cần. Đương nhiên nếu như dùng để hối đoái điểm tích lũy mà nói, cái kia thật là đáng tiếc, mình đã có được hơn 100 vạn điểm tích lũy, đầy đủ tiêu xài, cuốn phong ma quyền pháp này cũng hối đoái không có bao nhiêu. Dùng để đánh bạc Điều này cũng là một lựa chọn không tệ. Xem hết những thứ này, dương lỗi liền xem xét hệ thống thăng cấp xong đến cùng có thay đổi gì. Tinh tế xem ra, các hạng đều không có thay đổi gì. Duy nhất có chỗ cải biến chính là nhiều hơn một hạng hệ thống. Cái kia chính là hợp thành hệ thống. Cái hợp thành hệ thống này thật ra khiến dương lỗi chấn động. Hợp thành, không chỉ có thể hợp thành vũ khí, còn có thể hợp thành công pháp, đây quả thực nghịch thiên. Hợp thành hệ thống, có thể dùng đến hợp thành công pháp hoặc vũ khí. Phàm là hoàng giai công pháp hoặc là vũ khí, xác suất hợp thành thành công là 50%, huyền giai công pháp hoặc là vũ khí, xác suất hợp thành thành công là 25%, địa giai công pháp hoặc là vũ khí hợp thành xác suất thành công là 12%, 12.5%, thiên giai công pháp hoặc là vũ khí hợp thành xác suất thành công là 6. 25%, công pháp hoặc là vũ khí, một khi hợp thành thì sẽ tăng lên đẳng cấp, lại có được cả hai ở giữa thuộc tính, nhưng sau khi hợp thành thất bại Cả hai sẽ đồng thời biến mất, chương 105, hệ thống hối đoái tăng giá. 2. Cái này tính đánh bạc rất lớn, xem vận khí, nếu như vận khí không tốt mà nói, như vậy rất khó, đương nhiên dương lỗi tinh tường, hợp thành một ít công pháp cùng vũ khí trang bị cấp bậc thấp mà nói vẫn là có thể đấy. Ở dương lỗi xem ra, cái hạng hợp thành vũ khí trang bị này ngược lại là không sao cả, quan trọng là hợp thành công pháp, những công pháp cấp thấp kia cũng không đắt. Mình có thể thu thập nhiều hơn, sau đó chậm rãi hợp thành, không biết mình dùng vô số công pháp cấp thấp hợp thành một bản công pháp cao cấp sẽ là tình huống như thế nào. Này làm Dương Lỗi cảm thấy vô hạn chờ mong, thử xem, có lẽ thử một lần, nhìn xem tình huống thế nào, vì vậy Dương Lỗi hối đoái hai quyển hoàng gia nhất phẩm công pháp, một bản là đạn thối, một bản là ngũ bộ quyền, đinh, phải chăng đem đạn thối cùng ngũ bộ quyền hợp thành. Chú ý sau khi hợp thành thất bại, công pháp biến mất Người chơi sẽ không cách nào học tập hai môn công pháp này, hợp thành, đương nhiên là lựa chọn hợp thành, cái này là mình dùng để thử xem đấy. Đinh, hợp thành thành công, chúc mừng người chơi đạt được công pháp mới, xin đặt tên, ngũ bộ quyền. Đinh, ngũ bộ quyền mệnh danh thành công, một lần thành công, dương lỗi có chúc mừng rỡ, ấn mở thuộc tính ngũ bộ quyền này xem xét, phát hiện cái công pháp do hai quyển hoàng giai nhất phẩm hợp thành ngũ bộ quyền này, rõ ràng từ hoàng giai nhất phẩm trực tiếp tấn thấp đến hoàng giai ngũ phẩm, vượt qua lớn như vậy, thật ra khiến dương lỗi kinh hỉ không thôi. Từ hoàng giai nhất phẩm đến hoàng giai ngũ phẩm, là tăng lên một cấp bậc, quy lực đề cao không chỉ một lần A. Vì vậy dương lỗi lần nữa hối đoái một bản hoàng giai ngũ phẩm công pháp lục dương quyền, đinh, phải chăng hợp thành ngũ bộ quyền cùng lục dương quyền, hợp thành, đinh, hợp thành thất bại, công pháp ngũ bộ quyền cùng lục dương quyền biến mất, đã thất bại, bất quá dương lỗi cũng không có thất vọng Dù sao tỷ lệ thất bại đạt đến 50%, dĩ nhiên đối với một ít công pháp cao cấp, dương lỗi là không nở hợp thành, dù sao tiêu hao quá lớn, xác suất thành công quá thấp, về sau nhiều thu thập công pháp cấp thấp đến hợp thành. Sau khi thất bại, dương lỗi cũng không định lại hợp thành công pháp, dù sao mình hiện tại công pháp còn phù hợp, không cần hợp thành. Nhìn xem hối đoái hệ thống lại có cái gì mới có thể hối đoái không? Đầu tiên xem xét chính là công pháp có thể hối đoái. Bởi vì điểm tích lũy giá trị đột phá 100 vạn đại quan, có thể hối đoái công pháp cũng xuất hiện rất nhiều cao cấp, trong đó có thể hối đoái công pháp cao cấp nhất cần điểm tích lũy 500 vạn, chính là thuần dương quyết, dương lỗi nhìn nhìn, thuần dương quyết này là công pháp của lã động tân một trong bát tiên trong truyền thuyết tu luyện, tuy để cho dương lỗi có chút trông mà thèm, nhưng 500 vạn điểm tích lũy, mình cũng tiêu hao không nổi, đương nhiên xuống dưới một chút có thể hối đoái chính là tẩy tủy kinh rồi, cần 100 vạn điểm tích lũy. Tẩy tủy kinh A, dịch kinh tẩy tủy, cải biến tư chất, nhưng vấn đề là quá mắc, 100 vạn điểm tích lũy, đây chính là thật vất vả lấy được, nhưng công pháp này có thể cho căn cốt của mình cải biến, mình là cần đấy. Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là buông tha cho, 100 vạn điểm tích lũy, mình có thể tiêu hao 50 vạn, hối đoái một phần long huyết, tiếp tục xem xuống dưới, băng tâm quyết, cái môn công pháp này là cần hối đoái đấy, nhưng để cho dương lỗi sai biệt chính là... Trước khi cái băng tâm quyết này hẳn chỉ cần 2 vạn điểm tích lũy đấy, nhưng hiện tại lại trở thành 10 vạn điểm tích lũy rồi. Dương lỗi không khỏi xoa xoa con mắt, tinh tế xem xét, mình cũng không có nhìn lầm, đích thật là 10 vạn điểm tích lũy. Còn có tiểu lý phi đao, tiểu lý phi đao bí tịch kia rõ ràng cũng tăng, nguyên lai là 6 vạn, hiện tại rõ ràng biến thành 25 vạn. Hơn nữa những thứ khác đại bộ phận đồ vật có thể hối đoái, điểm tích lũy cũng đề cao, nhìn nhìn lại long huyết. Một phần long huyết là cần để đề cao tư chất của mình, bề bộn ấn mở xem xét, cũng may, so với trước kia nhiều hơn 10 vạn mà thôi, hiện tại cần 60 vạn, này cũng làm hắn nhẹ nhàng thở ra, trong nội tâm thầm mắng, cái hệ thống này cũng quá đen tối, rõ ràng tăng giá rồi, đầu năm nay cái gì đều tăng giá, giá hàng dân lên, cả đồ vật hối đoái cần điểm tích lũy cũng nâng lên, bất quá cái này cũng không có cách nào, hệ thống bá đạo A, nếu như không có hệ thống mà nói, Mình không có khả năng có thành tựu hiện tại, trước hối đoái Long huyết, tăng lên tư chất căng cốt trước A, trước khi dương lỗi nghe nói qua, ở bên trong không huyển động tu luyện, cùng căng cốt tư chất có quan hệ, căn cốt tư chất càng tốt, có thể ở bên trong kiên trì cũng càng lâu, đạt được chỗ tốt cũng càng lớn, dương lỗi tin tường, căng cốt của mình bất quá mới ngủ tin mà thôi, quá yếu, nhất định phải tăng lên, hôm nay có thể tăng lên căng cốt. Hơn nữa là nhanh chóng tăng lên căn cốt cũng chỉ có Long huyết thích hợp nhất rồi. Đinh, người chơi phải chăng hối đoái Long huyết? Hối đoái. Đinh, chúc mừng người chơi được một phần Long huyết, đạt được Long huyết, liền tiêu hao 60 vạn điểm tích lũy, thoáng cái bị gõ mất hơn một nửa điểm tích lũy, vẫn là thập phần thịt đau đấy, bất quá vì có thể ở bên trong không huyển động đạt được lợi ích càng lớn, đây là nên đấy. Long huyết, một giọt máu huyết địa long, bôi lên toàn thân có thể cải biến thể chất tu luyện giả cực kỳ trân quý, Địa Long, lại là Địa Long, dựa theo đạo lý mà nói, Địa Long này có lẽ xem như một loại long tộc cấp thấp rồi, Địa Long liền có chỗ tốt như vậy, như vậy long tộc đẳng cấp càng cao thì sao? Nếu như có thể lấy tới máu của bọn nó mà nói, chẳng phải là thoải mái hơn, bất quá Dương Lỗi vẫn có tự mình hiểu lấy, mình đi đánh chủ ý long tộc, cái kia không khác muốn chết, đương nhiên cũng có thể hối đoái nhưng một giọt Địa Long huyết cấp thấp này cũng cần 60 vạn điểm tích lũy. Như vậy Long huyết cao cấp hơn lại cần bao nhiêu điểm tích lũy? Chỉ sợ không dưới mấy trăm vạn điểm tích lũy a Hối đoái long huyết xong, thuận tiện cũng đem băng tâm quyết hối đoái ra. Băng tâm quyết này đối với ngưng thần Tĩnh khí có trợ giúp rất lớn, có thể chống cự tâm ma, cho nên cái này cần hối đoái. Không huyển động, đã có chữ huyển, 89/ phần 10 sẽ có ảo cảnh xuất hiện, cho nên một phần băng tâm quyết có thể trợ giúp mình rất nhiều. Hối đoái một phần long huyết, còn có một phần công pháp, Để cho dương lỗi lập tức giảm bớt 70 vạn điểm tích lũy, tiêu hao thật sự là kinh người, mà đổi thành tiểu lý phi đao công pháp, dương lỗi tuy ưa thích, nhưng lúc này lại không cần, dù sao cái kia cũng cần 25 vạn điểm tích lũy, cho nên không có hối đoái, mặt khác còn có bạo vũ lê hoa châm, đây cũng là phải hối đoái đấy, hôm nay giá cả bạo vũ lê hoa châm biến thành 3 vạn điểm tích lũy, 3 vạn điểm tích lũy này tuy có thể trả, nhưng thoáng cái từ 1 vạn điểm tích lũy tăng tới 3 vạn. Dương lỗi cũng rất đau lòng, chương 106 không huyển động. 1. Những vật này giá cả đều đề cao, nhưng tự hồ uy lực không thế nào tăng trưởng, đây cũng là sự tình dương lỗi phiền muộn. Giá hàng lên nhanh, lạm phát, lại không tăng tiền lương, đây là một sự thật làm cho người bất đắc dĩ. Hối đoái những vật này xong, dương lỗi nguyên bản hơn 110 vạn điểm tích lũy cũng chỉ còn lại có 52 vạn, 52 vạn điểm tích lũy hiện tại còn không cần hối đoái. Dù sao cũng nên lưu lại chút ít điểm tích lũy dùng phòng ngừa vạn nhất, không thể hoàn toàn hối đoái mất, vạn nhất lại xuất hiện chuyện khẩn cấp gì, cũng tốt có dự phòng. Trước học tập băng tâm quyết A, dương lỗi nghĩ nghĩ, băng tâm quyết nói tóm lại là một môn tâm pháp phụ trợ, căn bản không có công hiệu đối địch, nhưng lại cực kỳ hữu dụng, đối với mình tu luyện có trợ giúp rất lớn, cho nên cho dù là 10 vạn điểm tích lũy, dương lỗi cũng không chút do dự hối đoái xuống dưới. Đinh, người chơi phải chăn học tập băng tâm quyết. Học tập, Đinh, chúc mừng người chơi học băng tâm quyết, băng tâm quyết này tổng cộng có 12 tầng, mà Dương Lỗi hiện tại mới luyện thành tầng thứ nhất mà thôi, bất quá cho dù là tầng thứ nhất, lại để cho Dương Lỗi lấy được chỗ ít không nhỏ, trước kia trong khi tu luyện rất nhiều chỗ không rõ, liền giải quyết dễ dàng, một ít sự tình không nghĩ thấu cũng trở nên hiểu ra, có thể thấy được băng tâm quyết này cũng không phải đơn giản như vậy, như thế Dương Lỗi đối với băng tâm quyết tu luyện cũng càng thêm tò mò, ngắn ngủng mấy giờ. Dương lỗi liền tu luyện đến tầng thứ tư băng tâm quyết, bất quá sau khi đạt đến tầng thứ tư, dương lỗi lại như thế nào cũng đột phá không được nữa, bất đắc dĩ dương lỗi đành phải ngừng lại, băng tâm quyết này dương lỗi mặc dù mới khó khăn lắm tu luyện đến tầng thứ tư, nhưng mà cùng trước kia không có tu luyện so sánh, dương lỗi cảm giác tinh thần lực của mình gần như tiến bộ gấp đôi, thậm chí còn nhiều gấp đôi, sau khi tu luyện băng tâm quyết, dương lỗi chuẩn bị sử dụng long huyết vì mình tăng lên tư chất, đinh, Người chơi phải chăng sử dụng long huyết, vâng, vừa mới nói xong, liền nhìn thấy một đạo hồng quang, trực tiếp chui vào thân thể của mình, trong nháy mắt từ động bôi toàn thân. Ngay sau đó, dương lỗi liền cảm giác một cổ nhiệt lưu chui vào toàn thân mình, toàn thân bắt đầu không ngừng nóng lên, để cho dương lỗi cảm thấy thập phần đau đớn, đau nhất, đau nhất, đau nhất, loại thống khổ này, càng ngày càng khó chịu được. Dương lỗi cắn răng kiên trì, chỉ có kiên trì, trong nội tâm dương lỗi tinh tường. Mình nhất định phải thừa nhận loại thống khổ này, bởi vì loại thống khổ này là tác dụng của Long huyết, giúp mình cải biến thể chất, tăng cường thể chất của mình. Thời điểm đau nhất kịch liệt, dương lỗi dứt khoát bắt đầu tu luyện băng tâm quyết. 10 phút đồng hồ đi qua, đau đớn không có chút giảm bớt nào. Rất nhanh nửa giờ đi qua, vẫn như trước. Một giờ đi qua, dương lỗi tự hồ quên đau đớn, đi vào một loại trạng thái tu luyện khó được. 2 giờ sau, dương lỗi dần dần mở mắt, Long huyết hiệu quả hoàn toàn bị hấp thu Dương Lỗi cảm giác toàn thân mình đều tràn đầy lực lượng, tạp chất trong cơ thể cũng bài trừ không ít, hơn nữa, hơn nữa tu vị lại một lần nữa tăng lên, từ Vũ Vương ngủ giai tiến nhập Vũ Vương lục dai, một chữ, thoải mái, hai chữ rất thoải mái, Long huyết quả nhiên không hổ là long huyết, 60 vạn điểm tích lũy tốn hao rất đáng, Dương Lỗi tra nhìn xuống căng cốt bản thân, tăng lên 3 tinh, từ 5 tinh đạt đến 8 tinh. 8 tinh tư chất coi như là rất tốt rồi, tuy còn không đạt được cấp bậc thiên tài Nhưng Dương Lỗi đã hết sức hài lòng, dù sao phải biết mình bắt đầu căn cốt là không, phục dụng dịch kinh tẩy tủy đang mới khiến cho căn cốt biến thành 5, mà hiện tại biến thành 8, về phần muốn cho căn cốt tư chất của mình trở nên rất cao, gần dường như khó rồi. Tắm rửa một cái, đem dơ bẩn tẩy đi xong, Dương Lỗi đi tới trong sân, ưng trảo công, từng chiêu từng thức, bắt đầu rèn luyện, đinh, huyền ưng chi khí kích hoạt, phải chăng dung hợp, dung hợp, tuy Dương Lỗi không rõ vì cái gì tu luyện ưng trảo công Huyền ưng chi khí này sẽ bị kích hoạt, cái huyền ưng chi khí này là lúc ấy mình đánh chết huyền ưng của Dương Thiên Lôi đạt được, một mực không có hiểu rõ có tác dụng gì, hiện tại xem ra, là cùng ưng trảo công mình tu luyện có quan hệ, đoán chừng có thể tăng lên đẳng cấp của ưng trảo công, đinh, chúc mừng người chơi, huyền ưng chi khí hoàn toàn dung hợp, đinh, chúc mừng người chơi, tu luyện ưng trảo công đẳng cấp đề thăng làm địa giai nhất phẩm, tấn cấp rồi, dương lỗi giật mình không thôi. Không nghĩ tới huyền ưng chi khí này rõ ràng để cho ưng trảo công vốn là ở vào huyền giai lục phẩm tấn cấp rồi, từ huyền giai tiến vào đến địa giai là một đường ranh giới cực lớn, quy lực tăng lên mấy lần không ngớt, đương nhiên đẳng cấp công pháp tăng lên, như vậy độ khó tu luyện tự nhiên cũng gia tăng lên. Dương lỗi lần nữa thi triển ưng trảo công một lần, phát hiện quy lực quả nhiên tăng gấp đôi, thi triển ra, khí kình bốn phía, sắc bén vô cùng, cái bàn đá cứng rắn kia, đơn giản cũng bị bẻ vụn. Hôm nay ưng trảo công tấn cấp, coi như là cận thân bắt đấu, dương lỗi cũng không sợ bất luận kẻ nào, đương nhiên cái này chỉ chính là dưới Vũ Hoàng, không chỉ có tu luyện thiết bố sam quyển 2, còn luyện thành địa giai nhất phẩm ưng trảo công, cái này cận thân chiến đấu lực tăng lên không chỉ một cấp bật. Mặc dù là Vũ Hoàng Trung Kỳ cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi, thi triển ưng trảo công xong, dương lỗi tu luyện phong đao thất sát, phong đao thất sát này là công pháp dương lỗi chủ tu, cũng không thể rơi xuống. Hôm nay phong đao thất sát đã tu luyện đến tứ sát hợp nhất, có thể tăng lên 16 lần chiến lực, nhưng ngũ sát hợp nhất lại còn không có thể nắm giữ. Lúc trước thi triển ngũ sát hợp nhất, thiếu chút nữa phế đi tu vị bản thân, hôm nay mình tiến vào vũ vương lục dai, có lẽ có thể miễn cưỡng thi triển. Đứng ở trong sân, dương lỗi nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng tự hành diễn luyện phong đao thất sát ngũ sát hợp nhất, một lần một lần, đột nhiên dương lỗi mở mắt, trong tay phong ẩn đao lập tức vũ lên. Phong đao thất sát từng chiêu từng thức, hoàn toàn đi ra, phong đao vân sát, phong đao vũ sát, phong đao tuyết sát, phong đao lôi sát, phong đao bạo sát, phong đao ẩn sát, phong đao ám sát, nhị sát hợp nhất, tam sát hợp nhất, tứ sát hợp nhất, từng chiêu từng thức tầm đó như hành vân lưu thủy, hoàn toàn đạt đến cảnh giới hoàng mỹ, ngay sau đó phía trước đều thi triển xong rồi, dương lỗi cũng không có như vậy dừng lại, mà là trực tiếp tiến nhập phong đao thất sát ngũ sát hợp nhất. khí kình xoáy lên Một thức này uy lực vô cùng, bốn phía giống như tao ngộ phong bạo, đá vụn bay loạn bốn phía, một mảnh bừa bộn, sau khi đánh xong, thu đao mà đứng, lúc này dương lỗi mới mở mắt, đến tận đây phong đao thất sát ngũ sát hợp nhất xem như hoàn toàn luyện thành, chương 107, không huyển động. 2. Dùng thực lực dương lỗi hôm nay là Vũ Vương Lục Giai, phát huy ra 25 lần chiến lực, đối phó Vũ Hoàng Sơ Kỳ hoàn toàn không cần lo lắng. Dù đối mặt Vũ Hoàng Trung Kỳ cũng có thể chiến, còn ngốc tại đó làm gì? Hai người các ngươi còn không tìm người tới thu thập nơi đây. Dương lỗi thấy Hạ Trúc cùng Xuân Lan hai nữ ở đó ngơ ngác nhìn mình, không khỏi hơi cau mày, hô một tiếng, nha, nha. Đã biết thiếu gia, hôm nay Hạ Trúc cùng Xuân Lan đã hoàn toàn bị Dương lỗi thu phục được. Hai nữ đều là người thông minh, dùng tư chất của Dương lỗi hôm nay, về sau thành tựu tuyệt đối là bất khả hạn lượng. So với đi theo bên người đại phu nhân Đông Phương Thải Ngọc, đương nhiên là lựa chọn Dương Lỗi, một thiên tài 16 tuổi, một cái là uy vũ vương phủ đại phu nhân không có bất kỳ tiền đồ phát triển, vừa so sánh, mặc kệ ai cũng sẽ chọn Dương Lỗi. Đối với Hạ Trúc cùng Xuân Lan biểu hiện, Dương Lỗi cũng càng ngày càng hài lòng, tuy so ra kém Tiểu Ngọc, nhưng tối thiểu có thể giúp mình làm rất nhiều việc vặt vảnh, ngay từ đầu hai nữ là bị Đông Phương Thải Ngọc phái tới giám thị mình đấy. Dương lỗi vẫn là trong nội tâm còn có chút bận tâm Nhưng hôm nay các nàng cũng biết Cái gì nên nói Cái gì không nên nói Tự nhiên cũng có thể yên tâm tu luyện Sáng sớm ngày thứ ba Bảy người tham gia thí luyện toàn bộ đi tới địa phương chỉ định Trưởng lão dẫn đầu vẫn là đại trưởng lão Dương Vô Địch Không huyển động là một bí cảnh Của dương gia chúng ta Trong đó linh khí đầy đủ Người căn cốt tư chất càng tốt Tiến vào trong đó đạt được chỗ tốt càng lớn Các ngươi tiến vào bên trong không huyển động càng hướng bên trong chỗ tốt càng nhiều áp lực cũng càng lớn đương nhiên càng hướng bên trong nguy hiểm cũng sẽ càng lớn đương nhiên các ngươi đừng nghĩ đến càng hướng bên trong càng tốt cái này có thể là có nguy hiểm tính mạng đấy nếu như không thể kịp thời đi ra rất có thể sẽ chết ở bên trong ở bên trong không huyển động các ngươi tận lực chờ đợi một điểm bất quá phải tính cốt thời gian ra một khi tinh thần lực của các ngươi hao hết mà nói đi ra cũng là vấn đề nếu như ra không được Như vậy ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại nơi đó rồi Cho nên tận lực chờ đợi đồng thời cũng cần lượng sức mà đi Đừng mù quán dừng lại, mù quán chết chống Dương vô địch nhìn xem 7 người, ngữ khí hết sức nghiêm túc Ta nói những cái này, các ngươi đều nghe rõ sao, rõ ràng Mọi người cùng kêu lên đáp, tốt, mở ra không huyển động Dương vô địch vung tay lên, tới trước không huyển động Hai người liền đánh mấy đạo phát quyết, cửa động không huyển động kia chậm rãi mở ra Dương lỗi là cái thứ nhất bước chân vào bên trong không huyển động, thấy dương lỗi đi vào, dương nguyệt liền đuổi kịp, tiếp theo là dương thanh thủy, dương tú nhất, vừa tiến vào bên trong không huyển động, dương lỗi liền cảm nhận được một cổ áp lực nhàng nhạt, hơn nửa càng hướng bên trong áp lực càng lớn, thử vận chuyển chân khí trong cơ thể, phát hiện thập phần chậm chạp, bất quá tại đây linh khí đầy đủ, thoáng vận chuyển liền có đại lượng linh khí bị hấp thu tiến đến, hơn nữa thập phần tinh thuần. Dương lỗi phát hiện càng hướng bên trong áp lực càng lớn, nhưng linh khí cũng càng dày đặc, bất quá tinh thần lực tiêu hao càng lớn, dương lỗi đã minh bạch, không huyển động này linh khí sung túc, phù hợp tu luyện, nhưng lại cực kỳ tiêu hao tinh thần lực, bộ dạng như vậy nếu như tinh thần lực không được, một khi hao hết mà nói, khẳng định đó là một con đường chết, dương lỗi vận chuyển băng tâm quyết, tại đây chủ yếu là tiêu hao tinh thần lực, như vậy tu luyện băng tâm quyết là không còn gì tốt hơn đấy, quả nhiên vận chuyển băng tâm quyết, Dương lỗi liền phát hiện tinh thần lực tiêu hao giảm bớt, áp lực thời gian dần qua biến mất, rất nhanh băng tâm quyết liền tiến vào trạng thái tu luyện, sau nửa giờ, dương lỗi tiếp tục hướng phía trước tiến lên, vừa đi vừa vận chuyển băng tâm quyết, lại hướng phía trước đi một hồi, dương lỗi phát hiện đột nhiên trong đầu mình lué lên, về tới địa cầu, về tới trong phòng mình thuê, a lỗi, ngươi chừng nào thì đi trường học, một nữ hài tướng mạo thanh tú, mặc quần dinh, cùng áo sơ mi màu trắng nhìn xem dương lỗi nói, à tin, Ngươi thu thập xong này nọ rồi hả? Bá phụ bá mẫu đồng ý không? Dương lỗi ngẩn đầu lên nói Nữ nhân này là bạn gái của mình Tiêu Tinh Đại học nhận thức yêu đương 3 năm Mới gạ gia trưởng Bất quá phụ thân của Tiêu Tinh Đối với Dương lỗi không thế nào thỏa mãn Ơn, Tiêu Tinh ngượng ngùng nhẹ gật đầu Ba mẹ ta đồng ý chuyện của chúng ta Dương lỗi nghe vậy không kìm được vui mừng Kích động bắt lấy cánh tay Tiêu Tinh A tinh, ngươi nói thật Đương nhiên thật sự, ngươi cái ngốc tử này Ngón tay trắng ngoãn thon dài của tiêu tinh chọc lấy cái trán của dương lỗi, ta thật cao hứng, dương lỗi ôm lấy tiêu tinh, vòng vo một vòng, mau buông ta xuống, đều bị ngươi chuyển cho chóng luôn, tiêu tinh cũng hết sức cao hứng mà cười cười. Nửa giờ sau, dương lỗi thở dài, tán, ảo cảnh, quả nhiên có ảo cảnh, nếu như không phải lo lắng tinh thần lực của mình hao hết mà nói, dương lỗi thật đúng là không muốn từ bên trong ảo cảnh kia tỉnh táo lại, dương lỗi ra nhìn xuống tinh thần lực của mình. Quả nhiên tiêu hao cực lớn, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển băng tâm quyết, thời gian dần qua khôi phục tinh thần lực, một giờ sau dương lỗi mở mắt, lúc này tinh thần lực đã hoàn toàn khôi phục, ẩn ẩn có chỗ tiến cảnh, lúc này dương lỗi đã tiến vào vài trăm mét trong không huyển động rồi, sớm đã bỏ qua đám đông xa xa, bất quá dương lỗi cũng không có ý định cứ như vậy dừng lại, ở chỗ này cho mình áp lực không tính lớn, tinh thần lực tiêu hao tuy lớn, nhưng băng tâm quyết lại hoàn toàn có thể bổ sung, huyển trận, ta ngược lại muốn nhìn đến cùng có cái gì lợi hại, Dương Lỗi tiếp tục đi tới, càng hướng mặt trước áp lực càng lớn, trên đường đi, Dương Lỗi gặp được ảo cảnh cũng không ít, bất quá có băng tâm quyết, Dương Lỗi hoàn toàn làm được tâm như chỉ thủy, những ảo cảnh này căn bản không nói chơi, đinh, chúc mừng người chơi song qua 10 lần ảo cảnh, thành công lĩnh ngộ sơ cấp huyền trận, điểm kinh nghiệm EXP 100.000, điểm tích lũy giá trị 1.000, khí công giá trị 1.000, thanh âm hệ thống để cho Dương Lỗi đại hỉ. Không nghĩ tới mình rõ ràng lĩnh ngộ huyển trận, tuy là sơ cấp huyển trận, nhưng cũng rất mạnh a một ít người tâm tư phức tạp, dùng huyển trận để đối phó là không còn gì tốt hơn rồi. Sau khi lĩnh ngộ huyển trận, dương lỗi cảm giác cái không huyển động này cho mình áp lực lần nữa nhỏ rất nhiều, lại qua chừng 10 phút đồng hồ, thông đạo vốn là so sánh hẹp hòi đột nhiên trở nên rộng lớn, chừng gấp 5 lần trước kia, lại để cho dương lỗi kinh ngạc chính là, phía trước cách đó không xa, rõ ràng có mấy con thú con. Tinh tế xem xét, là con chuột, con chuột màu trắng, hoặc nhìn cũng thật đáng yêu đấy, chương 108, chân thực ưng nhãn. 1. Nhưng dương lỗi tinh tường, không huyển động này nếu là một bí cảnh, như vậy có thể ở bên trong không huyển động này sinh tồn như thế nào lại đơn giản, giám định thuật, đinh, xem xét thành công, điểm kinh nghiệm EXP 10.000, điểm tích lũy giá trị 100, khí công giá trị 100, độ thuần thuộc tăng lên, không huyển thử, ngũ cấp ma thú. Am hiệu ảo thuật, huyển trận, am hiệu ảo thuật, còn có huyển trận, như vậy mình giết chết bọn nó mà nói, há không phải có thể tuôn ra kỹ năng ảo thuật, hoặc là huyển trận trận pháp. Nghĩ tới đây, dương lỗi hưng phấn, truy hồn cầm trên tay, cung hiện lên bán nguyệt, vèo, một tiếng, một mũi tên bắn ra, đinh, chúc mừng người chơi đánh chết 5 cấp không huyển thử, điểm kinh nghiệm EFP 10.000, điểm tích lũy giá trị 100, khí công giá trị 100, đinh. Chúc mừng người chơi đạt được mảnh vỡ chân thực chi nhãn. Chân thực chi nhãn mảnh vỡ, đây là cái gì? Giám định thuật, chân thực chi nhãn mảnh vỡ, tập hợp đủ 1.000 phiến, có thể hợp thành chân thực chi nhãn. Cái chân thực chi nhãn này rốt cuộc là cái gì? Dương lỗi không rõ ràng lắm, nhưng từ danh tự xem ra, cái chân thực chi nhãn này cũng không đơn giản. Rất có thể là một kiện đồ vật rất trâu bò, cho nên vì cái chân thực chi nhãn này, những không huyễn thử kia phải chém giết vốn đối với những vật nhỏ này. Dương lỗi không thế nào để ý đấy, trước kia cũng chỉ là vì nhìn xem có thể tuôn ra kỹ năng ảo thuật cùng trận pháp kỹ năng hay không mà thôi, nhưng hiện tại, mục tiêu chính là mảnh vỡ chân thực chi nhãn kia, Ami phò phò, xin lỗi rồi, ai bảo các ngươi có được mảnh vỡ chân thực chi nhãn chứ, Dương lỗi nói xong, truy hồn cung lại ra, Đinh, chúc mừng người chơi chém giết 5 cấp không huyển thử, điểm kinh nghiệm EFP 10.000, điểm tích lũy giá trị 100, khí công giá trị 100, Đinh, Chúc mừng người chơi đạt được mảnh vỡ chân thực chi nhãn. chấm, chấm, chấm. Đinh, chúc mừng người chơi chém dếp. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được mảnh vỡ chân thực chi nhãn. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được. Hai ngày sau, dương lỗi chém giết 997 con không huyển thử, đạt được 997 phiến mảnh vỡ chân thực chi nhãn. Hôm nay chỉ còn lại có 3 phiến, liền có thể tập hợp đủ 1.000 phiến rồi. Đến lúc đó mình liền có thể đạt được chân thực chi nhãn. Nhìn xem cái kia đến cùng là vật gì. Dương lỗi hết sức kích động, có một con không huyển thử chạy qua, dương lỗi mỉm cười, tiểu quay quay ta đến rồi, truy hồn cung, vèo, đinh, chúc mừng người chơi đánh chết 5 cấp không huyển thử, điểm kinh nghiệm EXP 10.000, điểm tích lũy giá trị 100, khí công giá trị 100, đinh, chúc mừng người chơi đạt được mảnh vỡ chân thực chi nhãn, 998 phiến rồi, đã đạt được 998 phiến mảnh vỡ chân thực chi nhãn rồi, còn thừa lại 2 mảnh, truy hồn cung, đánh chết, Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết 5 cấp không huyển thử, điểm kinh nghiệm EFP 10.000, điểm tích lũy giá trị 100, khí công giá trị 100, Đinh, chúc mừng người chơi đạt được mảnh vỡ chân thực chi nhãn, còn thừa lại một mảnh, một mảnh cuối cùng, khóe miệng dương lỗi dương lên dáng tươi cười, bỗng nhiên dương lỗi nghe được một hồi thanh âm quái dị, xoay người nhìn lại, không khỏi mở to hai mắt nhìn, một con chuột thật lớn, dám định thuật, không huyển thử vương, lục cấp đỉnh phong ma thú, am hiểu ảo thuật, viễn trận, tinh thần lực công kích, hít kha, dương lỗi đột nhiên cảm giác trong đầu như bị kim đâm, là tinh thần lực công kích, đáng chết, dương lỗi thầm mắng, bề bộn vận chuyển băng tâm quyết, không huyển thử vương kia nhìn xem hắn, hai mắt mang theo cừu hận nhìn chằm chằm, dương lỗi nổi giận, mới lục cấp mà thôi, rõ ràng có can đảm khiêu khích mình, kéo truy hồn cung, lại không được, trong đầu lần nữa đau xót, thiếu chút nữa không có ngã sấp xuống, lắc lắc đầu, trong nội tâm vô cùng phẫn nộ Mà trước mắt không huyển thử lại biến mất, chuyển biến thành chính là một ma thú cực lớn. Trường tí ma hầu hoàng, nhìn xem thằng này, dương lỗi không khỏi muốn mắng mẹ, không huyển thử chết tiệc này rõ ràng đem gia hỏa khiến cho mình thảm nhất biến ảo đi ra, ngao ngao ngao. Lúc này trường tí ma hầu hoàng kia, hai tay mạnh mẽ nện ngực vài cái, giống như hắc tinh tinh, sau đó mạnh mẽ hướng phía dương lỗi chạy vội tới, phanh, một đấm nện trên mặt đất, lập tức ném ra một cái hố cực lớn, đá vụn vẫy ra. Dương lỗi không khỏi kinh hãi không thôi, mặc dù biết đây là ảo cảnh, nhưng vẫn kinh ra mồ hôi lạnh, đáng tiếc chính là giám định thuật của mình không có công năng kia, có thể đem không huyển thử kia tìm ra, ảo cảnh chết tiệt, nhìn xem trường tí ma hầu hoàng không ngừng công kích, dương lỗi không ngừng né tránh, trong lòng không ngừng thầm mắng, dương lỗi tinh tường cảm giác được tinh thần lực của mình tiêu hao cực lớn, biết rõ như vậy xuống dưới không được, nhất định sẽ tinh thần lực hao hết, không huyển thử này bất quá là lục cấp ma thú mà thôi lại không nghĩ rằng khó chơi như thế, nghĩ tới đây, dương lỗi dứt khoát ngồi xuống, nhắm mắt lại, chuyên tâm vận chuyển băng tâm quyết, trong nội tâm mặc niệm, tâm nhược băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi, ước chừng sau nửa giờ, dương lỗi mở mắt, khóe miệng dơ lên vẻ tươi cười, không nghĩ tới băng tâm quyết lần nữa đột phá, tiến nhập tầng thứ năm. Tinh thần lực không chỉ hoàn toàn khôi phục, hơn nữa rất có tiến bộ, so với trước kia gia tăng lên gấp đôi, hôm nay tinh thần lực của Dương lỗi Tuyệt đối có thể cùng Vũ Hoàng hậu Kỳ so sánh, mà lúc này không Huyễn Thử Vương kia lại cuộn mình trong góc, hấp hối, bất quá Dương Lỗi cũng sẽ không như vậy nương tay, sẽ không bởi vì không Huyễn Thử này đáng thương mà không giết nó, vì mảnh vỡ chân thực chi nhãn thứ 1000 kia, phải đánh chết, phong ẩn dao ra, phong dao thất sát, phong vân sát, đinh, chúc mừng người chơi đánh chết lục cấp đỉnh phong không Huyễn Thử Vương, điểm kinh nghiệm EXP 800.000, khí công giá trị 8.000, điểm tích lũy giá trị 8.000, đinh Chúc mừng người chơi đạt được sơ cấp ảo thuật, đinh, chúc mừng người chơi đạt được mảnh vỡ chân thực chi nhãn, tổng cộng 1000 miếng rồi, mảnh vỡ chân thực chi nhãn a, 1000 miếng, cái này thật sự là không dễ dàng, ngay thời điểm Dương Lỗi hưng phấn không thôi, hệ thống lần nữa truyền đến nhắc nhở, đinh, chúc mừng người chơi đạt được 1000 miếng mảnh vỡ chân thực chi nhãn, người chơi phải chăng hợp thành chân thực chi nhãn, hợp thành, lúc này phải hợp thành, mình là vì chân thực chi nhãn này, chém giết 1000 con không huyễn thử cũng sắp rớt rồi, làm sao có thể buông tha cho không hợp thành đây này, hợp thành, đinh, hợp thành bắt đầu, người chơi chờ một lát, ước chừng 5 phút đồng hồ sau, thanh âm hệ thống lần nữa vang lên, 5 phút đồng hồ này là để cho dương lỗi cảm giác so với 5 ngày còn muốn dài dằn dặc đinh, chúc mừng người chơi đạt được chân thực chi nhãn, thành công rồi, thành công rồi, dương lỗi mừng rỡ không thôi, bất quá cái chân thực chi nhãn này đến cùng có chỗ lợi gì, chương 109, chân thực ưng nhãn, 2. Đinh, người chơi phải chăng dung hợp chân thực chi nhãn, tuy chưa kịp xem xét, cái chân thực chi nhãn này rốt cuộc là cái gì, có tác dụng gì, nhưng hiện tại đã dung hợp, như vậy thì dung hợp, dung hợp bắt đầu, sau đó mới qua một phút hệ thống lại truyền ra thanh âm. Đinh, chân thực chi nhãn dung hợp kích phát ưng nhãn, phải chăng tiếp tục dung hợp, dương lỗi sửng sờ, lại dung hợp. Chẳng lẽ đem ưng nhãn cùng chân thực chi nhãn cùng một chỗ dung hợp? Tuy không biết tại sao lại phát sinh tình huống như vậy, nhưng khẳng định không phải chuyện xấu. Tiếp tục dung hợp. 10 phút sau, thanh âm hệ thống lại một lần nữa vang lên. Đinh, chúc mừng người chơi chân thực chi nhãn cùng ưng nhãn dung hợp thành công. Người chơi đạt được chân thực ưng nhãn. Chân thực ưng nhãn, có thể khám phá hết thể ngụy trang. Có thể xem thấu cách nghĩ chân thật của một người. Dương lỗi ngây ngẩn cả người. Cái chân thực ưng nhãn này quả thực quá cường đại. Xem thấu cách nghĩ chân thật trong tâm một người. Cái này chẳng phải là độc tâm thuật. Còn có thể xem thấu hết thảy ngụy trang, cái này sao mà cường đại, đã có chân thực ưng nhãn này, tất cả ảo cảnh ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích, hoàn toàn không có hiệu quả, về sau căn bản không cần lo lắng ảo cảnh gì. Thời điểm dương lỗi sử dụng chân thực ưng nhãn, phát hiện vách tường chướng ngại phía trước cũng không trông thấy rồi, xuất hiện một cửa động. Mà thông đạo trước kia thì biến thành một bức tường đá, dương lỗi không khỏi âm thầm may mắn. Nếu như không phải mình được chân thực ưng nhãn bà nói, chỉ sợ còn có thể đánh lên, may mắn, thập phần may mắn, thời điểm dương lỗi hướng phía trước mặt đi đến, áp lực đột nhiên tăng lớn, tinh thần lực tiêu hao gia tăng mãnh liệt, gần như là gấp đôi trước kia, làm dương lỗi ăn hết kinh hãi, hiển nhiên tại đây không phải đơn giản như vậy, bất quá như vậy dương lỗi sẽ lui về phía sau sao, sẽ buông tha cho sao, hiển nhiên sẽ không, cho dù áp lực gia tăng lên gấp 10 lần. Dương lỗi cũng sẽ không cứ như vậy buông tha cho Đương nhiên dương lỗi cũng không phải người xúc động như vậy Áp lực như vậy nhất định phải có một kỳ thích ứng Cho nên dương lỗi lựa chọn sáng suốt dừng lại tu luyện Lần này không chỉ là tu luyện băng tâm quyết Mà là băng tâm quyết và huyền nguyên bí quyết cùng một chỗ tu luyện Mặc dù không có thử qua Nhưng dương lỗi cũng không lo lắng Nếu như tương trùng mà nói Mình có thể lập tức dừng lại Rất nhanh dương lỗi liền tiến vào trạng thái tu luyện Băng tâm quyết rất nhanh vận chuyển Mà huyền nguyên bí quyết cũng giống như vậy, cả hai cũng không có xung đột, ngược lại hỗ trợ lẫn nhau, tốc độ tiến cảnh đều nhanh thêm rất nhiều, làm trong nội tâm dương lỗi mừng rỡ không thôi. Vốn dương lỗi hy vọng chính là cả hai không xung đột là được rồi, nhưng không nghĩ tới băng tâm quyết cùng huyền nguyên bí quyết không chỉ không có ảnh hưởng, ngược lại lẫn nhau xúc tiến, này làm sao không khiến dương lỗi cảm thấy cao hứng, kinh hỉ đây này, một giờ sau, dương lỗi mở mắt, một đạo quang mang lé lên rồi biến mất. Tinh thần lực lần nữa đạt đến trạng thái đỉnh phong, mặc dù không có đột phá, nhưng mà lấy được ít lợi nhiều, tinh thần lực so với trước kia càng thêm ngưng thực, mà huyền nguyên bí quyết đột phá vốn cũng rất khó khăn, nhưng lúc này đây tu luyện lại tiến bộ không ít, đương nhiên khoảng cách đột phá tầng thứ 8 tiến vào tầng thứ 9 vẫn có trên lệch rất lớn, bất quá chân khí lại tinh thuần không ít, vì tương lai đột phá để xuống trụ cục cực kỳ hài lòng, mang theo nụ cười tự tin, dương lỗi khiên áp lực, đi vào cửa động. Đạp mạnh đi vào, áp lực lần nữa tăng lớn, dương lỗi không thể không vận công ngăn cản áp lực mênh mông này, từng bước một, lộ ra thập phần khó khăn, bất quá áp lực càng lớn, càng để cho dương lỗi hưng phấn, như vậy mới có tính khiêu chiến, hơn nữa như vậy xem ra, đồ vật bên trong khẳng định càng thêm bất phàm, một bước, một bước, tại đây áp lực thật đúng là ngoài dương lỗi ý liệu, về phía trước bước thêm một bước đều lộ ra cực kỳ khó khăn, áp lực tại đây không chỉ là áp lực tinh thần lực, mà là áp lực tới từ sâu trong linh hồn băng tâm quyết cùng huyền nguyên bí quyết điên cùng vận chuyển ở dưới áp lực như vậy hoàn toàn kích phát tiềm lực của dương lỗi trước kia long huyết còn có bộ phận không bị hoàn toàn hấp thu hiện tại hoàn toàn bị kích phát ra dương lỗi nổi giận gầm lên một tiếng áp lực lập tức giảm đi không ít bước chân cũng nhẹ nhàng rất nhiều một bước, hai bước, ba bước rất nhanh tiến nhập trạng thái ổn định chân thực ưng nhãn cũng tùy theo mở ra quả nhiên tại đây vẫn có ảo giác Vừa mở chân thực ưng nhãn, cảnh tượng trước mắt gần như hoàn toàn cải biến, thông đạo quanh có biến thành một động phủ đồng dạng đại sảnh, trung ương là một con suối, trên tuyền nhãn bay một hạt châu màu trắng, linh tuyền, lại là linh tuyền, khó trách sẽ có linh khí nồng đậm như vậy, chứng kiến tình huống trước mắt dương lỗi chấn động không thôi, con suối kia linh khí gần như là chất lỏng dính thực, có thể thấy được linh khí này là nồng đậm bực nào, dám định thuật, đinh, xem xét thất bại, điểm kinh nghiệm EXP 10.000. Khí công giá trị 100, điểm tích lũy giá trị 100, độ thuần thuộc tăng lên, đã thất bại, lại thất bại, làm dương lỗi hết sức kinh ngạc, xem ra hạt châu màu trắng này cũng không phải đồ vật đơn giản. Giám định thuật của mình thế là đã đạt đến cao cấp, cao cấp giám định thuật rõ ràng còn không thể xem xét hạt châu này, rất hiển nhiên, cái hạt châu này không bình thường, một lần không được, lại tới một lần, giám định thuật, xem xét thất bại, lại một lần nữa xem xét thất bại. Dương lỗi cũng không phải người nhục chí, một lần thất bại thì hai lần, hai lần thất bại thì ba lần, kinh nghiệm nhiều lần thất bại, một lần cuối cùng xem xét rốt cục thành công. Đinh, chúc mừng người chơi xem xét thành công, điểm kinh nghiệm EFP 1 triệu, điểm tích lũy giá trị 10.000, khí công giá trị 10.000. Độ thuần thục tăng lên, huyển diệt châu, bảo vật bị phong ấn, có thể để cho người sinh ra ảo giác, quy lực rất mạnh, huyển trận trận tâm trong không huyển động, lại là đồ vật bị phong ấn. Tuy chỉ có thể sinh ra ảo giác, nhưng uy lực lại rất lớn, hơn nữa còn là trận tâm của không huyển động huyển trận, thứ này hiển nhiên không đơn giản, đây là đồ vật bị phong ấn, cũng đã cường đại như vậy rồi, nếu như bỏ niêm phong mà nói, này sẽ cường đại như thế nào, nhất định sẽ đạt tới một tình trạng cực kỳ khủng bố, thứ này nhất định phải đạt được, nhất định phải đạt được nó, tuy khám phá tưởng tượng, nhưng muốn đạt được huyển diệt châu này cũng không phải một chuyện dễ dàng, một bước. Mỗi tiếng thêm một bước đều phải thừa nhận áp lực cực lớn, không chỉ là áp lực đến từ tinh thần cùng linh hồn, còn có linh khí nồng đậm này, quá hùng hậu rồi, linh khí y hệt như thực chất, không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể, làm dương lỗi căn bản khó có thể thừa nhận, cho nên dương lỗi chỉ có điên cuồng vận chuyển huyền nguyên bí quyết, không ngừng hấp thu linh khí khổng lồ, chương 110, huyển diệt châu. 1. 10 bước, gần kề kém 10 bước, liền có thể tiếp xúc đến huyển diệt châu kia. Dương lỗi cắn răng, gần kề kém 10 bước, không thể cứ như vậy buông tha cho, cái gọi là trăm dặm đã qua 90, hiện tại là tình huống này, 100 dặm đã đi 90 dặm rồi, gần kề 10 dặm cuối cùng, kiên trì chịu đựng, liền là thắng lợi chân chính, bước ra một bước, một bước này thập phần gian nan, nhưng mà bước ra rồi, còn thừa lại 9 bước, một bước này xong, dương lỗi không thể không dừng lại, khoanh chân mà ngồi, vận công khôi phục, so với thời điểm hành tẩu, khoanh chân ngồi xuống. Khôi phục phải nhanh nhiều lắm, ở dưới áp lực như vậy, tinh thần lực của dương lỗi tôi luyện rất nhanh, băng tâm quyết đã đạt đến 5 tầng đỉnh phong, rất nhanh sẽ đột phá lần nữa, không biết đã qua bao lâu, 1 giờ, hay là 1 ngày, thậm chí 10 ngày, dương lỗi lần nữa khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, sau đó tiếp tục đi tới, lại là một bước, gần kề một bước, lại để cho dương lỗi tiêu hao hơn phân nửa tinh thần lực cùng chân khí, bất đắc dĩ, sau khi tiến thêm một bước liền cần ngồi xuống khôi phục. Khoanh chân mà ngồi, ngũ tâm triều thiên, huyền nguyên bí quyết, băng tâm quyết không ngừng vận chuyển, một cái chu thiên, hai cái chu thiên, trọn vẹn 7749 chu thiên, dương lỗi cảm giác bình cảnh buông lỏng, ngay sau đó bị phá vỡ một lỗ hổng nhỏ, một cái miệng nhỏ y hệt lỗ kim, nhưng con đê ngàn dặm bị hủy bởi tổ kiến, chỉ là một khe hở nho nhỏ y hệt lỗ kim như vậy, đủ để cho chân khí của dương lỗi rót vào, nghiền nát, tất cả chân khí giống như hồng thủy, mạnh mẽ phá tan bích chướng, Huyền nguyên bí quyết đột phá, hoàn thành một chu thiên mới. Huyền nguyên bí quyết triệt để đột phá tầng thứ 8 tiến nhập tầng thứ 9. Đinh, chúc mừng người chơi huyền nguyên bí quyết tăng lên đẳng cấp. Đinh, chúc mừng người chơi băng tâm quyết đẳng cấp tăng lên. Theo huyền nguyên bí quyết tăng lên, băng tâm quyết cũng tăng lên, làm cho dương lỗi kinh hỉ không thôi. Quá ngoài ý muốn rồi, đột phá cùng đi. Băng tâm quyết cũng đạt tới tầng thứ 6, còn không có triệt để kịp phản ứng. Thanh âm hệ thống vang lên lần l Chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tấn cấp Vũ Vương Thất Giai, cái này thật đúng là đã xảy ra hiệu ứng domino rồi, đột phá huyền nguyên bí quyết tầng thứ 8 tiến vào tầng thứ 9, không nghĩ tới không chỉ là băng tâm quyết đạt đến tầng thứ 6, ngay cả bích chướng Vũ Vương Lục Giai cũng bị đột phá, tiến nhập Vũ Vương Thất Giai, cái Vũ Vương Lục Giai cùng Vũ Vương Thất Giai này lại là một đường ranh giới nho nhỏ, tiến nhập Vũ Vương Thất Giai cũng ý nghĩa tiến nhập Vũ Vương Hậu Kỳ, một khi tiến vào Vũ Vương Hậu Kỳ Thực lực so với trước tăng lên gần gấp đôi, đương nhiên đó là đối với Vũ Vương cảnh tu luyện giả bình thường mà nói, đối với Dương Lỗi, trước đây đột phá huyền nguyên bí quyết tầng thứ 9, giá trị khí công đã tăng mấy lần, tăng thêm lại đột phá Vũ Vương Trung Kỳ tiến vào hậu kỳ, cho nên lúc này thực lực Dương Lỗi cùng lúc trước so sánh, đã xảy ra một biến hóa cực lớn, thực lực bây giờ so với vừa rồi lật ra khoảng chừng 9 lần, lúc này Dương Lỗi đối mặt Vũ Hoàng Trung Kỳ, tuyệt đối là không có bất kỳ nghi vấn chiến thắng chém vết, Tu Vi rất có tinh tiếng, dương lỗi mở mắt, một đạo tinh mang như là tiễn mang, lập tức bắn ra, sau đó biến mất, giờ phút này dương lỗi đứng lên, cảm giác áp lực nhỏ hơn mấy lần, còn thừa lại 8 bước, gần kề 8 bước mà thôi, là có thể đạt được huyển diệt châu kia, lúc này dương lỗi bởi vì Tu vị đột phá, áp lực giảm nhỏ, cho nên rất nhanh bước ra một bước, một bước này lộ ra thập phần nhẹ nhõm, tái tiếng một bước, còn kém 6 bước, liên tục đi tới 2 bước, Áp lực tăng lớn thêm không ít, để cho Dương Lỗi tiêu hao quá nhiều, ngồi xuống khôi phục không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, dù sao cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, ai có thể biết rõ, phía trước áp lực có thể tăng hay không, thời gian ở yên sơn tu luyện, lại để cho Dương Lỗi dưỡng thành thói quen tốt cẩn thận, chấm chấm chấm, lại nói bọn người Dương Nguyệt, từ ngày thứ bảy toàn bộ đã ra không huyển động, duy nhất không có tin tức của Dương Lỗi, Dương Nguyệt cùng Dương Thanh Thủy thập phần sốt ruột, lo lắng. Không chỉ có các nàng, ngay cả Dương vô địch cũng lo lắng không thôi, dù sao một thiên tài như vậy, Dương gia hy vọng, nếu như vẫn lạc ở trong không huyển động mà nói, cái kia chính là tổn thất lớn cỡ nào, 10 ngày, đã là ngày thứ 10 rồi, nhưng mà Dương lỗi còn không có xuất hiện, lúc này Dương Nguyệt đã không ngồi được rồi, đại trưởng lão, đệ đệ của ta không có việc gì chứ. Ngài có thể gọi hắn ra hay không, Dương vô địch lắc đầu, không được, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Nhưng, nhưng hiện tại cũng đã qua 10 ngày, trong nội tâm Dương Nguyệt tin tường, lúc trước cha mình cũng chỉ là ngây người 10 ngày mà thôi, cái kia đã là lịch sử dài nhất rồi, Dương Vô Địch thấy Dương Nguyệt như thế không khỏi an ủi, các ngươi phải tin tưởng tiểu lỗi, tư chất của hắn rất cao, nhất định không có việc gì đâu, sau đó lại là 2 ngày đi qua, Dương Lỗi còn không có đi ra, Dương Vô Địch cũng sốt ruột rồi, Dương Nguyệt cùng Dương Thanh Thủy tựa như con kiến bò trên chảo nóng, mà những người khác lại nhìn có chút hả hê. Nhất là dương vô hối, công tử dương thiên lôi bị dương lỗi phế bỏ, hôm nay gặp dương lỗi còn không có đi ra, đoán chừng là lành ít dữ nhiều, trong lòng hắn đặc biệt khoan khoái dễ chịu, đại ca, đóng cửa động phủ A, tiểu tử dương lỗi kia đến hiện tại còn không có đi ra, đoán chừng là quá tự tin rồi, cho nên tiến nhập ở trong chỗ sâu, tinh thần lực tiêu hao hầu như không còn, chết ở bên trong rồi, dương vô hối nói ra, dương vô địch trừng mắt lít hắn một cái, ngươi câm miệng, tiếp tục chờ. Đừng nói 10 ngày, 20 ngày cũng phải đợi, lại là 2 ngày đi qua, đã là ngày thứ 15 rồi, trong nội tâm Dương vô địch cũng hoài nghi, chẳng lẽ Dương lỗi thật sự đã bị chết ở bên trong, đại ca, đã 15 ngày rồi, hiện tại hắn còn không có đi ra, cho dù hắn thiên tư cao đến đâu, cũng không có khả năng kiên trì 15 ngày a Dương vô hối lại nói, Dương vô địch lại vẫn còn kiên trì, nhìn Dương vô hối nói, ngươi không cần nhiều lời, đợi 15 ngày nữa. Nếu như 15 ngày sau còn không có đi ra sẽ đóng cửa động phủ, chấm chấm chấm, lại nói dương lỗi, ngồi xuống khôi phục xong, rất nhanh lại tiến vào một bước, một bước này bước ra, áp lực như trước khi giống như, lần nữa tăng lớn, tiêu hao tự nhiên cũng gia tăng, lại là một bước, hôm nay cách huyển diệt châu này chỉ còn lại có 4 bước, 3 bước, 2 bước, giờ phút này dương lỗi lần nữa đứng vững áp lực, không ngừng tiêu hao, không ngừng khôi phục, cứ như vậy dương lỗi bước vào một bước cuối cùng. Chỉ còn lại có một bước, chỉ là một bước ngắn, dương lỗi cảm giác được mình đã đạt đến cực hạn, mắt thấy cũng chỉ có một bước ngắn, nhưng một bước này, mình có thể bước ra hay không, hiện tại cảm nhận được áp lực đã đạt đến cực hạn.